Một tên quan viên đi đến. Truyền chỉ cho quân đội trấn thủ ở Thành Minh Châu lập tức bắt lại mọi người của Diêm Gia cùng Mạc Gia. Đại mộng hoàng đế quát. Vệ hạc muốn bắt tất cả mọi người sao? Truyền chỉ cho quân đội trấn thủ. Thần lo lắng động tỉnh sẽ quá lớn như vậy sẽ có một số người của Diêm Gia và Mạc Gia sẽ biết được tin tức này mà chạy trốn khỏi đuổi bắt. Quang viên kia khẽ nhớ mày nói. Không sao, toàn bộ thành Minh Châu đều có cơ sở ngầm của ta. Diêm ra, mặt ra ai cũng không thể trốn. Mộng ỉn cười ta nói. Vậy là tốt. Quang viên kia liền ướm tiếng nói. Không tốt. Mộng ỉn bỗng nhiên biến sắc nói. Quốc sư, sao vậy? Đại mộng hoàng đế nghi ngờ hỏi. Mộng yểm nhắm mắt lại cảm ngộ một lúc rồi bỗng nhiên mở mắt nói Sao có thể toàn bộ cơ sở ngầm ở thành Minh Châu do ta thiết kế tại sao lại đều chết hết? Ai chết? Ta biết rồi, Ủy Thành Thảo, nhất định là Ủy Thành Thảo Mộng yểm lập tức kín sợ kêu lên Ta có định độc châu không phải sợ Ủy Thành Thảo A? Đại Mộng Hoàng Đế nói Mộng ỉm quay đầu nhìn vào định độc châu thì khuôn mặt lập tức co rúm, một cổ ấm ướt bực bội từ trong nội tâm bút lên. Định độc châu, vô dụng. Mộng ỉm ngạn khuất nói. Linh vật này chính là hao phí đi một nửa lực lượng của chính mình vậy mà không kịp sử dụng lần nào. Như vậy mộng ỉm không bực bội mới lạ. Vì sao lại đốt hữu thành thảo? Diêm xuyên hắn điên rồi sao? Ta tại sao lại gặp được một người nam mơ không giống lẽ thường A? Từ lúc bắt đầu tiến vào mộng cảnh liền chưa bao giờ gặp được chuyện tốt. Trong nội tâm mộng ẩm phiền muộn nói. Bệ ha, Minh Châu cấp báo. Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến âm thanh thông báo. tiếng vào. Đại mộng hoàng đế quát. Rất nhanh một tên quan viên đi vào. Bệ hạ tất cả quân dân ở thành Minh Châu đều làm phản rồi. Tên quan viên kia nói. Làm phản. Đại mộng hoàng đế biến sắc. Thành Minh Châu trên cổng thành phía Nam. Hai tay diêm xuyên vịnh vào làng can trên cổng thành mà nhìn chầm chầm về phía xa xa. Ngoài thành. Bốn phương tám hướng đang có mười vạn đại quân nhìn chầm chầm vào cổng thành thành Minh Châu. Trung tâm có một cái xoáy đài. Trên xoáy đài có đại mộng hoàng đế thân mặt long bào đen ngồi trên ghế rồng mà lạnh lùng đối mặt với Diêm Xuyên. Sau lưng đại mộng hoàng đế là mộng yểm với một thân áo đen. Rống, rống, rống. Mười vạn đại quân rống to rung trời. Đại mộng hoàng đế khẽ vung tay để cho ba quân lập tức yên tĩnh. Diêm xuyên, ngươi thật là to gan. Đại mộng hoàng đế quát. Ngươi tính là thứ gì? Diêm xuyên thản nhiên nói. Khốn nạn, đợi ta phá thành thì nhất định phải phanh thây xé xác ngươi. Đại mộng hoàng đế lạnh lùng quát. Phá thành. Thành Minh Châu cao 8 trượng, dài 3 trượng phát hành. Chỉ bằng các ngươi những người này." Diêm Suyên khinh thường nói, "Ngươi có thể thủ được bao lâu? Lương thực trong thành tối đa cũng chỉ chống đỡ cho các ngươi 1 tháng a." Đại Mộng Hoàng đế lạnh lùng nói. Diêm Suyên khinh thường nhìn thoáng qua Đại Mộng Hoàng đế rồi không để ý nữa mà lại nhìn về phía Mộng Ẩm áo đen. "Mộng Ẩm, khối lỗi Đại Mộng Hoàng đế Rất có ý tứ à Diêm xuyên thản nhiên nói Ngươi, ngươi biết ta Ngươi đã tỉnh Mộng ỉm lập tức kinh sợ kêu lên Ngươi nói xem Diêm xuyên lạnh lùng nói Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chầm chầm vào mộng ỉm Ngươi sao có thể tỉnh lại Ngươi sao có thể tỉnh lại Ta tại sao lại không thể tỉnh lại Diêm xuyên cười nhạt nói. Ta biết rồi, khó cách ngươi muốn dùng ủy thành thảo để hạ độc chết toàn bộ thành Minh Châu. Mộng ỉm lập tức kêu lên. Đây vốn là mộng cảnh của ta nhưng mà khắp nơi lại có dấu vết của ngươi. Chỉ có rửa sạch thành Minh Châu thì mới có thể để cho ngươi mất đi không chế đối với thành Minh Châu. Diêm xuyên thản nhiên nói. Hừt. Mộng cảnh lớn như vậy thì một cái thành minh châu tính là gì chứ? Ta nắm trong tay mộng cảnh của toàn bộ thiên hạ Các châu các trấn của đại mộng triều sẽ nhanh chóng có đại quân liên tục chạy đến Thành minh châu vừa bị phá thì ngươi cùng mặt vũ hề đều là tù nhân của ta Chỉ cần ta không cho ngươi tỉnh thì ngươi liền vĩnh viễn sống trong thế giới này ta sẽ từ từ đồ chết các ngươi. Mộng ỉm cam hận nói. Trong khi nói chuyện thì đại mộng hoàng đế cùng với 10 vạn tướng sĩ đều giống như con rối vậy. Hiển nhiên theo như lời của Diêm Xuyên toàn bộ đều bị mộng ỉm khống chế. Người khống chế thiên hạ. Đại quân liên tục. Diêm Xuyên cười nhạt nói. Báo. Khởi bẩm bệ hạ, Đại tầng quốc ở phía đông đang xâm lấn nước ta. Hiện tại đã đánh chiếm được 16 thành của Vĩnh Châu ta. Tên tướng sĩ Kinh Hoàng nói. Đại tầng. Tại sao lại có đại tầng? Sắc mặt mộng yển trầm xuống. Báo. Đại triệu đang xâm lấn nước ta. 12 thành trì đã rơi vào tay giặc. Báo. Đại ngụy cũng đang xâm lân. 14 thành trì đã rơi vào tay giặc, báo, nhưng tin báo thất bại liên tục truyền đến. Trên soái đài, sắc mặt đại mộng hoàng đế biến ảo không ngừng. Mộng Ẩm cũng dị thường kinh ngạc. Không có khả năng tám nước đồng thời xâm lấn. Tại sao lại vào lúc này? Mộng Ẩm không tin nói: Hắn mạnh liệt ngẫm đầu thì thấy được Diêm Xuyên đang cười lạnh liền kinh sợ kêu lên. Ngươi! Ngươi lại sáng tạo ra tám nước. Điều này, điều này không có khả năng. Nằm mộng nha tự nhiên ta muốn cái gì thì sẽ có cái đó. Ha ha ha ha ha! Diêm Xuyên cười nói. Mộng ẩn thoáng kinh hải nhìn về Diêm Xuyên. Ngươi đối với cộc mộng ỉm ta đến cùng là hiểu được bao nhiêu? Mộng ỉm lo lắng nói Hiểu được bao nhiêu? Chính như ngươi nói Bên ngoài không ai đánh thức ta Ngươi lại không cho ta tỉnh thì ta chính là đang chết đi ở trong mộng Tỉnh không được mà chỉ càng tiến vào mộng cảnh sâu hơn Đồng dạng trong thế giới hiện thực ta nếu như không tỉnh lại thì ngươi cũng đừng hòng từ trong mộng cảnh đi ra ngoài. Hiện tại cho dù ngươi để cho ta tỉnh thì ta cũng không đáp ứng. Diêm xuyên trừng mắt nói. Ngươi tại sao ngươi biết? Mộng yểm không tin nói. Ta còn biết. Ngươi vì tiến vào môn cảnh của ta mà phải để cho lực lượng dung hợp với mộng cảnh của ta. Cũng là dung hợp với Đại Mộng Triều. Do đó Đại Mộng Triều mất đi thành trì càng nhiều thì lực lượng của ngươi càng mất đi nhiều. Tộc Mộng yểm chế tạo ác mộng cho ngươi khác. Hôm nay ta cũng chế tạo một cơn ác mộng cho ngươi. Diêm xuyên cười nói. Không, bí mật của Tộc Mộng yểm ta, ngươi không thể nào hiểu được, không thể nào. Mộng yểm kinh sợ kêu lên. Báo Quân đội đại tầng ngựa không ngừng vót Lại chiếm được hai thành trì của chúng ta Báo Một cái rồi một cái thành trì mất đi Lực lượng của mộng yểm càng lúc càng yếu Công thành cửng ép công thành Mộng yểm phát cuồng kêu lên Công thành Đại mộng hoàng đế giống như khối lỗi mà ra lệnh Rống Mười vạn đại quân liều chết xong về thành Minh Châu. Giữ chặt cửa thành từ trên cổng thành bắn tên xuống. Diêm xuyên hạ lệnh. Vâng! Đại lượng tướng sĩ trên cổng thành lập tức lên tiếng. Diêm xuyên liếc về mộng ểm đang phẫn nô ở phía xa xa mà mỉm cười. Tại sao lại như vậy? Ta là tộc mộng ểm vĩ đại nhất ta là mộng ểm. Ở trong mộng ta là chỗ mới đúng Tại sao lại như vậy Mộng Ếm tự nói Trong thành Diêm phủ à, Mặt vũ hề không ngừng thống khổ kêu lên Thiếu phu nhân tiếp tục tăng sức lên Tiếp tục tăng sức lên Sắp ra rồi à, ô, à. Mặt vũ hề thống khổ kêu Thiếu phu nhân tiếp tục tăng sức lên Ta đã nhìn thấy đầu Sắp sinh, sắp sinh rồi. Trên cổng thành, Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn về mộng ỉm ở đối diện. Hai quân đối đầu, tuy rằng có khí giới công thành nhưng đại quân của Diêm Xuyên cũng ồn ồn không ngừng. Bởi vì trong mộng cảnh thành Minh Châu cũng đã bị Diêm Xuyên khống chế. Chỉ cần Diêm Xuyên viết thì có thể viết ra đại quân ồn ồn không ngừng. Đại quân ngoài thành căn bản không thể nào xông vào trong thành. Báo, Đại Hán lại xâm lược ba thành trì của triều đình ta. Báo, Đại Đường lại xâm lược sáu thành trì của triều đình ta. Trong mộng cảnh thì thời gian chỉ là một khái niệm mơ hồ. Vốn là phải một hai tháng mới có thể truyền tin tức đến thì giờ phút này lại liên tục truyền đến. Tin báo không ngừng truyền đến dường như căn bản không để cho mộng ẩm có cơ hội thở. Không thể nào, không thể nào. Mộng ẩm sốt ruột kêu lên. Báo triều đô của đại mộng quốc đã bị đại tầng chiếm cứ Lại một tướng sĩ bị thương nói. Cái gì? Thân hình mộng ẩm lay động một cái chán phán một lúc. Báo bên ngoài 50 dặm phía Tây xuất hiện đại quân của Đại Đường. Báo bên ngoài 40 dặm phía Nam xuất hiện quân đội của Đại Triệu. Báo, tin báo sâu càng lúc càng nhiều, Thành Minh Châu trước mắt còn chưa đánh hạ mà bốn phía đã bị quân đội của 8 nước vây hãm. Đại quân của 8 nước từ từ phát động để cho có thể thấy được buổi mù cùng cụ nổi lên ở bốn phương 8 hướng. Không, không. Mộng ỉm không tin gào thét. Giết. Diêm xuyên hét to một tiếng. Lập tức. Cửa lớn thành Minh Châu mở ra. Đại lượng quân đội từ trong thành lao ra cùng với đại quân tám nước từ bốn phương tám hướng nội ướng ngoại hợp mặt ầm ầm vây giết quân đội đại mộng quốc. Tại sao lại như vậy? Quốc sư, quốc sư làm sao bây giờ? Đại mộng hoàng đế dường như có chút tỉnh táo mà sốt ruột kêu lên. Mộng ẩm có thể làm gì? Đây dù sao cũng mà mộng của Diêm Xuyên, mình chẳng qua là người ngoài đi vào. Tại lúc Diêm Xuyên không biết không chế mộng cảnh thì có thể tùy ý đảo loạn. Nhưng hiện tại ý chí Diêm Xuyên cực kỳ vững chắc. Lực lượng của mình căn bản không thể làm được gì. Giết! Trăm vạn đại quân dết đến để cho chút lực lượng còn lại của đại mộng triều căn bản không thể chống cự. Xung phong liều chết rất mãnh liệt trong nháy mắt gần như chết hết. Diêm xuyên đứng trên cổng thành lạnh lùng nhìn một màn phía dưới. Thảo phạt xa trường, đây chính là tình cảnh Diêm xuyên an hiểu nhất. Ở trong mộng tự nhiên lại càng đánh đâu thắng đó. Đại Mộng Triều hoàn toàn bị Diêm Xuyên khống chế. Diêm Xuyên gặp gao nhìn chầm chầm vào Mộng ỉm. Giờ phút này, xung quanh Mộng ỉm là những tiếng kêu vết nhưng mà ai cũng không có vọt tới trước mặt hắn. Đại Mộng Triều rơi vào tay giặc để cho Mộng ỉm hiểu tất cả bố cục của mình đều đã thất bại. Ở trong Mộng ta cũng có một ngày thất bại. Thế nhưng ta là Mộng ỉm A Mộng ỉn chu sóc nói Diêm xuyên ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta. Mộng ỉn mang theo một cổ cười hận nói Nói xong, Mộng ỉn dẫm chân bay lên trời hướng về phía nam muốn chạy trốn. Hừ! Lúc trước ngươi còn có thể mượn lực lượng giấc mộng dung hợp mà chạy trốn. Nhưng hiện tại đại mộng triều đã bị hủy. Toàn bộ mộng cảnh đều nằm trong tay ta. Muốn đi. Diêm xuyên trừng mắt. Ngậm. Trong mắt Diêm xuyên ầm ầm lao ra một con kim long to lớn đến ngàn trượng. Ở trong mộng kim long ý chí của Diêm xuyên trông rất giống với thật thể. Long uy vô hạn, Sở hướng vô giân. Giân, quy. Quy. quy. Hưng! Hưng! Không đâu địch nổi! Mộng ỉm đang trốn chạy vừa quay đầu lại liền thấy được chim lông tràn ngập ngay ngược kia. Luyện thần hoáng hư! Ngươi là hư cảnh cao thủ! Làm sao có thể, ngươi tại sao lại là hư cảnh? Mộng ỉm kinh hải kêu lên! Ngom! Long trảo của Kim Long trảo một cái liếng bắt lấy mông ỉn lập tức để cho mộng ỉn không có chỗ có thể trốn. Kim Long bay trở về rồi lượng quanh bốn phía Diêm Xuyên. Luyện thần hoàng hư, hư cảnh cao thủ. Không thể nào, ngươi không phải là phạm nhân sao? Mộng ỉn kinh hãi kêu lên. Ta không làm gì được ngươi. Diêm Xuyên cười châm biếm rồi nói. Tên phong thủy sư kia gạt ta. Hắn nói hư cảnh cao thủ không thể tiến vào phong thủy trận. Vì sao ngươi lại có thể đi vào? Hắn gạt ta. a Mộng ểm sợ hãi không thôi. Phong thủy sư. Chính là người để cho ngươi trông giữ phong thủy trận này. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Cầu xin tiền bối tha ta. Ta có thể làm nô bột cho tiền bối. Mộng ỉm thất kinh nói. Diêm xuyên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nô bột. Ta tin không được ngươi. Không ta có thể thề tiền bối. Mộng yểm cả kinh kêu lên. Thề. Ta cũng không tin việc này. Hơn nữa nếu như ngươi không chết thì chúng ta bị vây khốn trong lòng giam của phong thủy trận cũng sẽ không thể phá vỡ. Diêm xuyên vẫn lắc đầu nói. Trong lúc nói chuyện thì kim Long há miệng lập tức phun ra ngọn lửa màu vàng bay thẳng đến mộng ỉm. Không, a Mộng ỉm thốn khổ kêu lên. Dưới ngọn lửa màu vàng thì thân hình mộng ỉm dường như đang bị hoàn tan. Lực lượng của hư cảnh căn bản không phải mộng ỉm có thể chống lại. Diêm xuyên vẫn lạnh lùng nhìn. Âm âm Thế giới trong mộng cảnh bỗng nhiên lay động giống như động đất vậy Cùng với mộng ịn bị diệt thì toàn bộ mộng cảnh cũng giống như sắp hủy diệt Trong thành, diêm phủ A, A Chúc mừng thiếu phu nhân, là con trai, là con trai Bà đỡ kiếp động ôm đứa bé chạy đến trước mặt mặt phủ hề Vẽ mặt mặt phủ hề suy yếu Mồ hôi đã làm ướt tóc dính vào trên mặt Nàng nhìn bà đỡ ôm đứa bé tới Vẽ mặt yêu thương Động nơ, động nơ của ta Mặt vũ hề suy yếu ôm lấy cục cưng vừa sinh ra Âm ầm Bỗng nhiên, bốn phiếu gian phòng rung động A không tốt, động đức, động đức Gia đình sợ hãi kêu lên Mặt vũ hề cũng kinh ngạc nhìn bốn phía Â, â, đưa bé khóc nỉ non dường như đang sợ hãi ngày tận thế buông xuống A ngọn lửa màu vàng của kim Long triệt để hòa tan mộng yểm hoàn thành một đoàn chất lỏng trong suốt Tiếng hô cuối cùng vang lên thì trời đất xé rát Tỉnh mộng Diêm xuyên thở vào một hơi Âm âm Thế giới mộng cảnh tan vỡ. Kim Long nơ a mơ, mơ, lấy chất lông do mộng ịn biến thành mà nhảy vào trong cơ thể diêm xuyên. Mà ở diêm phủ, mặt phủ hề ốm lây cục cưng mà hoảng sợ nhìn bốn phía. Trong lúc bốn phía nổ tung thì tất cả đều biến thành hư ảo. Mà cục cưng trong ngực cũng dần dần pha nhạt rồi dần dần biến mất. Không có. Động nơn, động nơn Mặt vũ hề điên cuồng gầm rố Vù vù Mộng cảnh tan vỡ, người trong hiện thực liền tỉnh lại Thanh Long Bạch hổ Lưu cẩn canh giữ bên ngoài lêu chủ xoáy bỗng nhiên nghe được âm thanh sốt ruột kêu lên từ trong lều tuyền ra Động nơn, động nơn, động nơn của ta Trong lều truyền ra âm thanh đau đớn rên rỉ của mặt vũ hề. Thánh nữ tỉnh. Vẽ mặt của mọi người kiếp động rồi cùng nhau nhảy vào trong lều. Hai giường lớn trong lêu, mặt vũ hề nhắm mặt lại trong tay giường như đang ra sức nắm lấy gì đó. Thánh nữ. Thánh nữ. Thanh long bạch hổ lo lắng kêu lên. Biên kia. Diêm xuyên đột nhiên mở hai mắt ra. Vương ra. Lưu cẩn lập tức tiến lên. bút Diêm xuyên lo lắng nói. Vâng! Lưu cẩn rất nhanh lấy ra bút lông Thuế Ngọc đưa cho Diêm xuyên. Diêm xuyên cầm lấy bút lông rồi trước mặt đột nhiên xuất hiện một đoàn chất lỏng trong suốt. Chất lỏng đụng vào bút lông lập tức bị hút vào trong. Sau khi hút vào thì bút lông Thuế Ngọc lập tức tản ra một tia sương mù nhàn nhạt như mộng như ảo. Vương ra, đây là gì? Lưu Cẩn Kinh ngạc hỏi. Luyện hóa mộng ẩm lấy được mộng tính, có mộng tính này thì có thể làm cho bút lông tăng lên chất lượng không ít. Chiếc bút này, sau này ngôi là mộng tiên ác. Diêm Xuyên hài lòng nói. Bên kia. Vù vù, mặt vũ hề lệ rơi đầy mặt mà từ trong mộng tỉnh lại. Động nương mặt vũ hề đau đớn rên lên trong lúc tỉnh lại. Thánh nữ, thanh long bạch hổ kêu lên. Mặt vũ hề nao nao, đại lượng trí nhớ đột nhiên ợp vào trong đau, trong nháy mắt liền nhớ hết tất cả. Nhớ được tất cả, mặt vũ hề không hề la lên. Nàng hít một hơi thật mạnh rồi nhìn về Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cũng nhìn về mặt vũ hề hai người đối mặt nhau để cho toàn thân đều cứng đờ. Mặc dù là trong mộng cảnh nhưng vợ chồng sinh hoạt bên trong lại rõ ràng trước mắt. Thậm chí hai người còn sinh ra một đứa con, Diêm Động Nơn. Diêm Xuyên hít một hơi thật sâu rồi gật gật đầu với mặt vũ hề Diêm Xuyên hiểu. Mộng cuối cùng cũng chỉ là mộng, mặt vũ hề không thể giống với trong mộng. Thấy Diêm Xuyên gật đầu thì trong mắt mặt vũ hề càng hiện ra vẻ phức tạp. Nàng mang theo một cổ tâm tình không hiểu mà cũng nhẹ nhàng gật gật đầu với Diêm Xuyên. Hai người đối mắt cùng nhau xấu hổ, rồi nhanh chóng buông ánh mắt của đối phương ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 1 chương 27 tổ chức lại quân đoàn Tò Hánh nữ, ngươi không sao chứ? Thanh Long vội vàng hỏi Nhẹ nhàng lắc đầu, mặt vũ hề nói Các ngươi ra ngoài trước đi Vâng Thanh Long cùng bạch hộ ướm tiếng nói Ngươi cũng ra ngoài trước đi Diêm xuyên nói với Lưu Cẩn Vâng Lưu Cẩn cung kính rời khỏi lều Trong lều lớn trong nháy mắt chỉ còn lại Diêm Xuyên cùng Mạc Vũ Hề. Mạc Vũ Hề ngồi dậy, nhìn về phía Diêm Xuyên, thần sắc trở nên vô cùng phức tạp. Không biết nói như thế nào. Mộng ỉm đã diệt, ngươi khỏi lên nhiều chứ. Diêm Xuyên khẽ nói. Thở sâu một hơi, Mạc Vũ Hề trên khuôn mặt khẽ nở một nụ cười nói. Đa tạ Diêm công tử. Mặt vũ hề liên tục hiếp sâu mấy hơi. Lồng giam này rốt cuộc cũng bị phá vỡ, không cần lo lắng về đám người đinh ngũ cốt. Nội trận không phải dễ phá như vậy. Chỉ cần chúng ta ra khỏi lồng giam này, là có thể đi thẳng đến chỗ sâu nhất của phong thủy trận. Diêm xuyên phân tích: Đi thẳng đến chỗ sâu nhất. Mặt vũ hề giật mình hỏi. Không sai, lòng giam phong thủy này đã là tuyệt cảnh kỳ thật cũng là đường tắt. Phá vỡ không dễ. Nhưng một khi đã phá vỡ, liền có thể đi thẳng đến chỗ sâu nhất. Phúc họa liền nhau. Ai có thể nói rõ ràng đây? Diêm xuyên cười nói. Ngươi hiểu biết thật nhiều. Mặt vũ hề không tự giác mà nói. Có lẽ tình yêu trong mộng cảnh quá khắc cốt ghi tâm cho nên giờ phút này trong ánh mắt mặt vũ hề. Vô ý mà xuất hiện một tiêu tơ tình mà chính nàng cũng không phát hiện được. Tơ tình rất nhạt. Hai người đều không có phát giác. Diêm xuyên lặng lặng nhìn mặt vũ hề một hồi lâu, nhẹ nhàng đứng dậy nói. Có ta ở đây ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy được vạn Diệu yêu liên. Nói xong, Diêm Xuyên chậm rãi bước ra khỏi lều vải. Mặt vũ hề kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Diêm Xuyên. Trong đầu liên tục quanh quẩn câu nói có ta ở đây. Tuy chỉ võng vẹn ba chữ. Lại có thể sưởi ấm tim gan. Anh mắt nàng nhìn về Diêm Xuyên nhất thời có chút ngạn ngào. Đợi diêm xuyên ra khỏi lều vải thì mặt vũ hề mới tiếp tục hít thở không ngừng để vứt đi sự quấy nhiễu của mộng cảnh với hiện thực. Diêm xuyên đi ra khỏi lều thì bên ngoài 3.000 tướng sĩ đã tề tụ đông đủ. Vương gia Hoác quan cung kính nói Vương gia, bốn phương xuất hiện tám cái cửa lớn, lồng giam này đã được phá vỡ. Lưu cẩn kích động nói Thanh Long, Bạch Hổ cũng đã đi điều tra tám cửa lớn này. Hoác quan đứng bên cạnh bẩm báo. Diêm xuyên nhìn một vòng bốn phía. Quả nhiên, trên bốn phát tường, xuất hiện tám cánh cửa lớn. Thanh Long, Bạch Hổ đang thăm dò bên trong. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Diêm xuyên quay đầu nhìn về phía lưu cẩn hỏi. Hai tháng. Rất may là trước khi ngũ vương gia đã nuốt vài hạt tiếp cốt đen. Lưu Cẩn trả lời. Hai tháng. Vậy các ngươi ăn cái gì? Diêm suy nghi ngờ hỏi. Thanh Long lần trước đã cấp cho chúng ta thịt yêu lộc khí cảnh đỉnh phong, giúp chúng ta kiên trì được một thời gian ngắn. Sau đó. Thanh Long và Bạch Hổ lại lấy ra ba đầu yêu thú Tuy không so được với yêu lột Nhưng cũng là yêu thú khí cảnh Những ngày này Chúng ta đã làm phiền bọn hắn rất nhiều Hoác Quang Hưng Phấn nói “A, như vậy tức là tu vi các ngươi đều có tiến triển Ánh mắt diêm xuyên hơi sáng lên Vâng, thuộc hạ lực cảnh tầm 9, có 10 tên tiểu tướng đạt đến lực cảnh tầm 8. Còn lại toàn bộ lực cảnh tầm 7. Toàn bộ đại yến quốc, hộ quân doanh ta, chắc chắn là đệ nhất. Hoác quan hương phấn nói. Cách đó không xa, ánh mắt của 3.000 tướng sĩ cũng phát ra như tia sáng sùng bái. Giờ phút này, bọn hắn đang kiếp động khó có thể nói nên lời. Tốt, ta rất vui mừng. Diêm xuyên hài lòng nói. Nhưng mà, lực cảnh tầm 7, tầm 8, tầm 9, đã đủ chưa? Ta xem, còn kém xa, trên đó còn có tinh cảnh, khí cảnh, thần cảnh. Các ngươi có muốn cùng ta bước lên địa bàn của tiên nhân không? Diêm Xuyên nhìn về phía quân giáp bạc nói Địa bàn của tiên nhân Muốn Ba tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào nói Tốt nhớ kỹ lời các ngươi vừa nói Hiện tại ta muốn tổ chức lại hộ quân doanh. Diêm Xuyên trầm giọng nói Đổi hộ quân doanh thành quân đoàn thứ nhất Hóa quan bổ nhiệm làm đoàn trưởng của quân đoàn thứ nhất Năm người một ngũ trưởng Mười người một thập trưởng. Trăm người một bách trưởng. Ngàn người một thiên trưởng. Do hoác quan tuyển chọn. Tổ chức lại quân đoàn. Diêm xuyên hạ lệnh. Vâng. 3.000 tướng sĩ đều hưởng ứng phan dội. Cải biến quân chế tất nhiên làm cho rất nhiều địa vị tướng lĩnh trong quân thay đổi và sẽ dẫn đến lòng quân hoang mang. Nhưng giờ phút này. Lại không có một người phản đối Tất cả đều chấp thuận Hoác quan tổ chức lại quân đoàn thứ nhất Lưu cẩn vì diêm xuyên bày ra một chiếc bàn Lấy ra họa quyển Trong không gian họa quyển kia Lấy ra vài mâm thức ăn Vương gia Đây đều là thịt yêu thú mấy ngày nay lưu lại cho vương gia Vương ra hai tháng rồi chưa được uống một giọt nước kín mời người ăn uống. Lưu Cẩn Cung kính nói, Ừ, Diêm Xuyên gật gật đầu. Mặc dù có tích cốt đang cầm cự trong 2 tháng, nhưng tích cốt đang sao có thể so sánh với thịt được. Diêm Xuyên vừa ăn thịt, vừa chờ hoác quan tổ chức lại quân đoàn thứ nhất. Giờ phút này, Mặt vũ hề cũng bình phục tâm tình từ trong lều bước ra. Nhìn về Diêm Xuyên đang ăn uống tuy thần thái như thường, nhưng ở sâu trong ánh mắt vẫn còn có chút phức tạp. Thánh nữ, bốn phía xuất hiện tám cánh cửa vào, thánh nữ cùng Diêm công tử đã tiêu diệt mộng ẩn rồi sao? Thanh Long chạy tới hỏi, Ừ, mặt vũ hề khẽ gật đầu. Vậy nên đi vào cửa nào? Bạch Hổ hỏi Mặt Vũ Hề đi đến trước mặt Diêm Xuyên Diêm công tử Mặt Vũ Hề xin giúp đỡ nói Diêm Xuyên dừng lại một chút rồi nói Đã hai tháng rồi, đợi thêm một chút nữa cũng không sao Mặt cô nương cũng cần phải ăn một chút chứ Ăn xong chúng ta lên đường Không cần, chúng ta đợi Diêm công tử Mặt vũ hề lắc đầu Hình như sợ cùng ngồi ăn uống với Diêm Xuyên Diêm Xuyên vẫn ngồi ăn thịt yêu thú khí cảnh đỉnh phong Ăn không một chút tiết chế, ăn không ngừng Lưu Cẩn đứng bên cạnh sắc mặt lúc đầu còn lạnh nhạt Nhưng dần dần lộ ra vẻ lo lắng Việc này, vương gia, hoác quan lực cảnh tầm chính Cũng không dám ăn nhiều như vậy à Lưu cẩn lo lắng nói Không sao Diêm xuyên lắc đầu Một cổ nguyên khí tan ra ở trong bụng Diêm xuyên Đại lượng tinh nguyên tràn ngập thân thể hắn Nếu là một người lực cảnh tầm 7 khác thì sớm đã bẫy lỗ chảy máu rồi Nhưng ý chí của Diêm xuyên Đã áp chế cổ nguyên khí lực lượng này rất tốt Nguyên khí tinh khiết không ngừng dẫn vào. Không ngừng thu nạp. Cang két, can két, can két, can két. Trong cơ thể diêm xuyên phát ra từng đợt âm thanh xương cốt va chạm. Âm. Um, một âm thanh thật lớn vang lên. Toàn thân diêm xuyên phát ra kim quang Một cổ gió nhẹ từ trong thân thể diêm xuyên bức xạ ra. Chúc mừng diêm công tử tựa. Đạt đến lực cảnh tầm 8, Thanh Long cổ quái nói, đây là lần đầu tiên Thanh Long nhìn thấy có người trong lúc ăn mà đột phá. Việc này, ăn cũng có thể đột phá. Đương nhiên, tuy rằng chưa thấy qua, nhưng bọn người Thanh Long cũng có thể lý giải. Ý chí mạnh mẽ như vậy thì việc tĩnh tâm điều tức để đột phá cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ăn hết thịt, Diêm Xuyên há miệng thở ra một hơi khí bẩn. Đặt đũa xuống, nhìn Hoác Quang cách đó không xa. Vương gia quân đoàn thứ nhất đã được tổ chức lại xong. Hoác Quang trịnh trọng nói. Tốt, chuẩn bị đi ra. Diêm Xuyên gật đầu. Vâng. Diêm công tử tám cửa ra, chúng ta nên tiến vào cửa nào? Thanh Long hỏi. Không cần đi vào cửa. Mộng ỉm đã chết. Lồng giam này đã không còn được lực lượng Long Mạc bảo vệ. Có thể trực tiếp phá hủy. Diêm xuyên cười nói. Ách! Thanh Long hơi kinh ngạc. Làm theo đi. Mạc Vũ Hề ra lệnh. Vâng. Thanh Long gật gật đầu. Thanh Long suốt một chưởng, hướng về phía một bức tường đánh tới. Sau một chưởng này, một chưởng ấm màu xanh ầm ầm đánh ra rồi hung hăng đâm vào bức tường. Ẩm! Một âm thanh thật lớn vang lên, dưới chân mọi người mãnh liệt rung động một lúc. Nơi một chưởng kia đánh xuống, đá vụn bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía Mặc dù mờ mịt nhưng phản phất đã có thể thấy được một ít hoa cỏ cây cối. Thật sự đã phá vỡ. Bạch hổ vẽ mặt vui vẻ. Âm, âm. Bạch hổ cũng ầm ầm đánh về bốn phía. Từng trận trùng kiếp. Lập tức đem bốn phía bức tường phá hủy. Nóc nhà phía trên giống như muốn rơi xuống. Nhưng mà rơi xuống được một nửa lại dần dần biến mất. Đại sảnh trước kia cùng tất cả gạch đá đều biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Đây, tại sao lại mất hết? Bạch hổ kinh ngạc nói. Phong thủy trận, vừa hư vừa thực, lúc hữu dụng, chính là chân thực, lúc vô dụng, chính là giả tạo. Diêm xuyên giải thích. Ác đạo phong thủy, thật đúng là cổ quái. Bạch hổ lắc đầu nói. Mọi người đưa mắt nhìn xung quanh, bốn phương giống như một mảnh núi rừng. Nhưng mặt, bốn phía rừng núi là trùng trùng điệp điệp sương mù. Mắt thường chỉ có thể nhìn xa đến trăm trượng, xa nữa thì sẽ không nhìn thấy gì. Diêm công tử, đây là chỗ nào? Mặc vũ hề hỏi. Tới rồi, đây chính là chỗ sâu nhất của phong thủy trận, một thế giới vừa hư vừa thực. Vạn Diệu yêu liên theo ngươi nói hẳn là phong ấm ở một chỗ nào đó trong đây tìm một chút là được. Diêm xuyên khẽ nói, ừ, mặt vũ hề cũng nhẹ giọng gật đầu. Thanh Long, Bạch hổ cổ quái nhìn mặt vũ hề. Thánh nữ từ trước tới giờ chưa hề làm ra loại tư thái tiểu nữ nhân này A” Dường như cũng phát hiện sự khác thường của mình mà sắc mặt mặt vũ hề lập tức nghiêm lại nói. Thanh Long, Bạc Hổ, bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Vâng, sương mù trong rừng. Đám người diêm xuyên đang tìm kiếm vạn Diệu yêu liên. Mà cách đó không xa một khe núi bị sương mù bao phủ. A rắng dương công tử. Cứu ta. Một thanh âm khàng khàng khó nghe truyền đến. Âm. Um, một tiếng vang thật lớn từ trong sơn cốt thoát ra hai đạo bóng dáng. Hai đạo bóng dáng hạ xuống trên ngọn núi. Đúng là Dương Chí Cử cùng Đinh Ngũ Cốt đã bị mù một mắt. Hai người đứng ở trên núi. Ngắm nhìn khe núi. Khe núi giống như một cái đầm lầy. Vốn là có đại lượng cỏ dài bao trùm. Nhưng trải qua một hồi quấy nhiễu của Dương Chí Cử và Đinh Ngũ Cúc thì từ trong cỏ dại lại xuất hiện rất nhiều độc xà. Độc xà tuy không phải yêu thú, nhưng nam màu rực rỡ bên ngoài da lại hiển thị rõ sự mãnh liệt của độc tính. Đinh Ngũ Cúc chỉ là một bầy độc xà mà thôi, ngươi làm sao vậy, độc xà mà cũng sợ. Dương Chí Cử cao mày nói. Đinh ngủ cốt che lấy con mắt mù đang chảy mũ, vẽ mặt bi phận nói. Nếu là trước kia ta dễ nhiên không sợ. Nhưng mà. Nhưng mà một con mắt của ta bị viêm xuyên chọc mù. Phong thủy sư chúng ta. Linh nhãn thông với tâm. Mù một con mắt thì phải rất lâu sau mới có thể thích ứng. Bằng không ta há có thể bị vây khốn ở trong những con độc xà này. A! Mù một con mắt ảnh hưởng lớn tới ngươi như vậy. Dương chí cử có chút ngoài ý muốn nói. Đinh ngũ cốc cắn răng nói. Dương công tử cầu ngươi giúp ta một việc. Ừ! Ta đã đưa ngươi đến chỗ sâu nhất này. Với khả năng của văn nhược tiên sinh nhất định cuối cùng có thể phá vỡ đại trận. Khi đó Dương công tử lấy được vạn Diệu yêu liên. Lại cứu Vũ hề thánh nữ. Diêm xuyên khẳng định cũng sẽ đi ra. Ta chỉ muốn đem Diêm xuyên bầm thây vạn đoạn. Nhằm báo mối thù mù mắt này. Đinh ngũ cốt giọng căm hận nói. Ngươi muốn giết Diêm xuyên. Dương chiếc cử nhìn về phía Đinh ngũ cốt hỏi. Đúng ta muốn Diêm Xuyên phải chết ta còn muốn 3.000 tướng sĩ của hắn toàn bộ chết hết ta muốn báo thù. Đinh ngũ cốt khuôn mặt giữ tợn rứt lên. Tốt! Dương Chí Cửu cười tà ác nói. Bản thân mình vốn đã cảm thấy khó chịu với Diêm Xuyên. Đinh ngũ cốt lại muốn giết hắn. Tự nhiên có thể làm thuận nước dòng thuyền rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 1 chương 28 chiến đinh ngũ cốt Hờ ưu Xa xa có một đào ánh sáng màu đỏ phóng tới rồi lập tức rơi vào trước mặt Dương Chí cửu Chú Tước Tìm được vạn Diệu yêu liên rồi sao? Thần sắc Dương Chí cửu khẽ động hỏi Chưa còn chưa tìm được Nhưng mà ta lại cảm ứng được đại ca. Thanh Long cùng Bạch Hổ cũng tiến vào nơi này. Thanh nữ chắc cũng tới. Chu Tước kiếp động nói. Hả? Dương Chí Cửu nhớ lông mày lại. Không thể nào. Bọn hắn không phải tiến vào lồng giam sao? Diêm ngũ cốt lập tức kêu lên. Thật sự... Bốn người chúng ta có bí pháp có thể ở cách xa mà cảm ứng được nhau Huyền Vũ đang đi tìm thánh nữ Chu Tước lắc đầu nói Chúng ta trăm đắng nghìn cây phá mấy chục đại trận mới tới được đây Bọn người Diêm Xuyên không phải ở trong lòng giam sao Chẳng lẽ Diêm Xuyên lại gạt ta Hắn lại gạt ta Khốn nạn Khuôn mặt đinh ngũ cốt giữ tợn nói. Dương chiếc cử giật mình nói. Nói như vậy, huyền vũ đi tìm bọn hắn rồi sao? Đúng vậy A dương công tử đi hợp lại với thánh nữ A Chu tước nói. Thần sắc đinh ngũ cốt chớp động ánh mắt hắn nhìn về ổ rắn trong khe núi đột nhiên nhớ lại. Không, ngươi để cho đám người thanh nữ tới đây A Đinh ngũ cốt liền nói, hả? Chu Tước hơi khó hiểu. Chúng ta đã nói phải ở đây đợi văn nhược tiên sinh mà. Năng lực của văn nhược tiên sinh thì ngươi cũng biết. Rất có thể tiên sinh đã tìm được manh mối về vạn diệu yêu liên rồi. Đợi tí nữa không tìm thấy chúng ta vậy thì hỏng. Chúng ta tại nơi này đợi văn nhược tiên sinh còn ngươi dẫn thánh nữ tới đây a. Đinh ngũ cốt giải thiết nói. Nói xong hắn liền nháy mắt với Dương Chí Cửu. Dương Chí Cửu cũng hiểu ngầm trong lòng mà gật gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta đợi ở chỗ này. Chú tự gặp được Dương Chí Cửu kiên trì như vậy cũng chỉ có thể ướm tiếng nói. Được rồi, Dương công tử cẩn thận chúng ta sẽ nhanh chóng tới. Tốt! Dương Chí Cửu gật gật đầu. Hưu! Chú tước dẫm chân bắn về phía xa xa. Sau khi chú tước đi thì đinh ngũ cốt lập tức cúi đầu về dương chí cử rồi chỉ vào khe núi có vô số rắn độc và vẽ mặt giữ tợn nói. Dương công tử, Diêm Xuyên khẳng định cũng đi ra. Ta muốn hắn cùng 3.000 tướng sĩ đều chết chết do vạn rắn xuyên tiên. Vạn rắn xuyên tiên. Thần sắc dương chí cử khẽ động. Chết ngay trong khe núi này, khe núi có mấy chục vạn rắn đột. Dương công tử là khí cảnh cao thủ, làm phiền Dương công tử bố trí tường khí sát khe núi để ngăn cách rắn đột. Đợi ta dẫn đại quân của Diêm xuyên tiến vào trên khí tường thì ta sẽ đánh ta khí tường nhất định sẽ hạm bọn hắn vào ổ rắn. Vạn rắn xuyên tiêm Mơ thanh cường địch của Đinh Ngũ Cúc vang lên Diêm xuyên đang ở trên một cái gò nối Huyền vũ, Chu tước bỗng nhiên đi tới trước mặt mặt vũ hề Huyền vũ, Chu tước quả nhiên là các ngươi Thanh Long cười nói Thánh nữ, đại ca, nhị ca Hai người liền vui mừng nói Các ngươi đến đây từ lúc nào? Mặc vũ hề vội vàng hỏi Ngay tại hôm qua chúng ta cũng vừa mới tiến vào đây Văn Nhược Tiên Sinh nói đây là chỗ sâu nhất và Vạn Diệu Yêu Liên cũng ở chỗ này Chú Tước lập tức mở miệng nói Quả nhiên, vậy tìm được Vạn Diệu Yêu Liên rồi sao? Mặt Vũ Hề la lắng hỏi Còn chưa tìm được vừa rồi chúng ta phân ra tìm kiếm những bỗng nhiên cảm ứng được đại ca nên tới nơi này Huyền Vũ nói Vậy là tốt Mặt Vũ Hề thở vào một hơi Dương công tử ở bên kia chờ văn nhược tiên sinh Và để cho ta dẫn thánh nương đến đó tụ hợp Chu Tước nói Tụ hợp Cũng tốt Mặt Vũ Hề lộ ra một ti tự tin Nếu như chưa tìm được vạn diệu yêu liên Thì Mặt Vũ Hề vẫn có cơ hội lấy được Diêm Công Tử Mặt Vũ Hề nhìn về Diêm Xuyên nói Cũng tốt dẫn đường A Diêm Xuyên cười nói Diêm Công Tử ta mở đường cho các ngươi Thanh Long lập tức kêu lên Chu Tước cùng Huyền Vũ ở bên liền liết nhau Trong mắt đều hiện lên vẻ kỳ quái Bởi vì hai người cũng có thể cảm giác được Sự biến hóa về thái độ của mọi người đối với Diêm Xuyên Thánh nữ thân thiết với Diêm Xuyên hơn rất nhiều, thanh long thì đối với Diêm Xuyên lại càng cực kỳ tôn kính. Bạch hổ thấy được sự khó hiểu của hai người liền kêu lên. Ở bên trong lòng giam, Diêm công tử đã từng cố mạng đại ca vì vậy các ngươi khiêm nhường với Diêm công tử một chút. Hả? Thần sắc hai người ngưng tụ rồi sau đó cung kính thi lễ với Diêm Xuyên. Bốn người bọn hắn thân như huynh đệ Tuy rằng không biết Diêm Xuyên cứu thanh long như thế nào Nhưng bạch mổ đã mở miệng thì nhất định là thật Nên cứu mạng để cho hai người đều cảm kết Diêm Xuyên Trên đường đi, đại quân gặp núi qua núi, gặp sông qua sông Có bốn đại cao thu mở đường thì đường núi cản trở Cũng chỉ trong nháy mắt là được di chuyển Sống nước lại càng có thể lập tức kết băng 3.000 đại quân rất nhanh đã đến nơi cách chỗ Dương Chí Cử không xa Trên ngọn núi, Dương Chí Cử cùng Đinh Ngũ Cốt lạnh nhạt nhìn về đại quân đang đi tới ở phía xa xa 3.000 tướng sĩ, một tên cũng không chết Sắc mặt Đinh Ngũ Cốt âm trầm nói Quả nhiên một tên cũng không chết Dương chiếc cửu châu mày lên. Dương công tử có thể tưởng tượng được nếu không phải Diêm Xuyên cố ý thiết kế thì chúng ta sao có thể chọn tiến vào cửa Dương. Diêm Xuyên hắn khẳng định là cố ý hãm hại chúng ta. Bằng không hắn có nhiều phàm nhân như vậy tại sao lại một chút chuyện cũng không có. Đinh ngũ cốt nói với âm thanh thù điệp. Hoàn toàn chính xác tiến vào cửa dương để cho ta cũng có lần thiếu chút nữa mất mạng. Sắc mặt dương chiếc cử âm trầm nói. Cho nên kính xin dương công tử tí nữa ủng hộ ta. Đinh ngủ cốt lại nói tiếp. Tốt! Dương chiếc cử gật gật đầu. Lúc này, đại quân diêm xuyên phía xa xa cũng đã chậm rãi đi tới phụ cận. Đại quân dừng lại. Mặt vũ hề ngẩn đầu nhìn về hai người dương chiếc cử cùng Đinh Ngũ Cúc ở trên đỉnh núi. Diêm xuyên. Đinh Ngũ cốt đột nhiên hét lớn một tiếng. Diêm xuyên hiếp mắt nhìn về Đinh Ngũ Cúc. Đám tướng sĩ nhìn về Đinh Ngũ Cúc với ánh mắt hiện ra ánh sáng tàn bạo. Thì ra là Đinh Đại Phong Thủy Sư. Thế nào? Có phải thiếu đi một mắt nên phải dơn? Dơn, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nơn, Ở trên cao mới thấy được ta Diêm Xuyên lạnh lùng nói Diêm Xuyên là linh hồn của quân đoàn thứ nhất Sớm đã có sống chết đại thù với đinh ngũ cốt tự nhiên không có chút khách khí nào Hược chính là một con cho phàm trần lại hại mắt ta mù, gạt ta vào loạn trận, lý nên đáng chết. Đinh ngũ cốt lạnh giọng nói. Đinh ngũ cốt. Mặt vũ hề trừng mắt nói. Thanh long, bạch hổ tần cả đều giận dữ nhìn về đinh ngũ cốt. Vũ hề, đây là ông oán cá nhân giữa đinh ngũ cốt cùng Diêm Xuyên, ngươi đừng có khoảng a Dương Chí Cử mở miệng cười nói rất đúng lúc Con chó Phàm Trần “A, ngươi đang ở đây tự nói ngươi à Trong mắt Diêm Xuyên bắn ra một cổ sát ý Đinh ngũ cốt ngươi nổi điên làm gì Còn có Dương Chí Cử ngươi lừa gạt gì chứ Mặt Phủ Hề khó chịu nói Diêm Xuyên có bản lĩnh không nên trốn sau lưng con gái ta cho phép 3.000 đại quân ngươi cùng ta một lần giải quyết ân oán. Thế nào? Đinh ngũ cốt lại quát. Khốn nạn. Mặt vũ hề trừng mắt. Mà lúc này, Diêm Xuyên lại bỗng nhiên vung tay lên ngăn cản mặt vũ hề. Mặt cô nương an tâm một chút chớ vội. Diêm Xuyên cười nói. Nói xong hắn quay đầu nhìn về Đinh ngũ cốt nói. Nói như vậy thì ngươi muốn khiêu chiến ta. Đúng vậy, ngươi có lá gan đó không? Đinh ngũ cốt lạnh lùng nói. Đinh ngũ cốt, ngươi có tu vi tinh cảnh lại có mặt mũi đi khiêu chiến người chỉ có lực cảnh. Thanh long quát lớn. Hờ! Đinh ngũ cốt không để ý tới mà hừ lạnh một tiếng. Mặt vũ hề tự nhiên muốn ngăn cảnh. Nhưng mà còn chưa mở miệng thì Diêm Xuyên đã giành trước nói. Mặt cô nương, nếu như đinh ngũ cốt muốn hướng về phía ta khiêu chiến, như vậy thì kính xin mặt cô nương làm chứng cho ta. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Ngươi! Thần sắc mặt vũ hề liên một hồi phức tạp. Nhưng mà nghĩ đến những điều thần kỳ mà Diêm Xuyên bày ra trong khoảng thời gian này thì sắc mặt nàng lập tức buông lỏng rồi gật gật đầu nói. Ngươi đã muốn, vậy cũng được. Thư, Đinh ngủ cốt cùng Dương Chí Cửu rất nhanh xuống núi rồi đi đến trước mặt. Vũ hệ ân oán cá nhân của bọn hắn ngươi ta vẫn không nên nhúng tay vào A. Dương Chí Cửu đi tới cười nói. Đúng vậy A, thanh nữ ta mặc dù là tinh cảnh nhưng Diêm Xuyên cũng có 3.000 đại quân. Công binh quyết chiến ai cũng không nên nhúng tay vào A. Đinh Ngũ Cúc cũng nói. Mặt Vũ Hề nhìn Đinh Ngũ Cúc mặt hiện ra một tia cười lạnh. Tốt ta không chen vào, ai cũng không được nhúng tay vào. Mặt Vũ Hề trầm giọng nói. Đúng ai cũng không được nhúng tay vào. Dương chí cử cho rằng mặt vũ hề đang nể mặt hắn liền lập tức cười nói Diêm công tử cẩn thận Mặt vũ hề nhìn về Diêm xuyên mà lo lắng nói Ừ Diêm xuyên gật gật đầu Dương chí cử thấy được thần sắc của mặt vũ hề liền nhớ mày nhưng rất nhanh liền giảng ra mà cho là minh đa tâm Diêm xuyên đến đây đi đi đến chỗ rộng rãi đó Đinh ngũ cốt chỉ về khe núi nói rồi tiếp theo bước nhanh tới đứng ở trong khe núi. Diêm xuyên mỉm cười rồi cũng dẫm chân đi tới ba ngàn đại quân theo sát phía sau. Nhưng vừa đi được một lúc thì bước chân Diêm xuyên đình trệ và thân hình hắn ngừng lại. Ánh mắt của Dương Chí Cử cùng Đinh Ngũ Cốt đều ngưng tụ bởi vì Diêm Xuyên vừa vạn đặt trận tại biên giới tường khí dưới mặt đất do bọn hắn động tay động chân. Hắn phát hiện. Dương Chí Cử thầm nói. Phát hiện gì? Mặt Vũ Hề dò hỏi. Không, không có gì. Dương Chí Cử liền phủ nhận. Lấy sự từng trải của Diêm Xuyên ngày xưa thì sao có thể không cảm giác được sự khác thường của mặt đất này Nhưng mà Diêm Xuyên cũng không nói ra mà nửa ngồi xuống kéo dây dày thật chặt Phù Dương chiếc Cử cùng Đinh Ngũ Cốt đều thầm thở vào một cái Mảnh hổ quân trận Diêm Xuyên kêu lên Rống 3000 tướng sĩ cùng nhau rốm to rồi lập tức tạo ra thế trận mà trước đó bọn hắn đã tập. Con chó phàm trần vẫn là con chó phàm trần, nhiều hơn nữa cũng chỉ là phế vật." Đinh Ngũ Cốt cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện thì Đinh Ngũ Cốt lại lấy ra một quả cầu nhỏ màu đen từ trong tay áo rồi dùng sức ném. Bùm! Quả cầu nhỏ nổ tung rồi lập tức tạo ra khí đen cuồn cuộn mà bao phủ lấy đinh ngũ cốt Cạc cạc cạc nhìn xem lần này các ngươi phải chết bao nhiêu Đinh ngũ cốt cười ta nói Vẫn là chiêu thức giống như mấy tháng trước Đinh ngũ cốt lại phai tay lên tạo ra trăm đạo khí đen băng về phía 3.000 tướng sĩ Trước kia cũng chính là chiêu thức này đã giết chết tướng lĩnh của Diêm Xuyên. Hộ khiếu sơn lâm. Diêm Xuyên quát. Quân trận thay đổi. 3.000 tướng sĩ lập tức thúc giục huyết khí của bản thân. Bên ngoài thân thể của mọi người đều dũng mạnh phun ra ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng nhờ quân trận mà thoát ra thân thể rồi lập tức ngưng tụ thành hình dạng một đầu mảnh hổ màu máu. Rống, rống, rống. Ba ngàn tướng sĩ cùng rống lớn. Mảnh hổ màu máu đột nhiên mở rộng miệng rồi hướng về trăm đạo khí đen đang vắng tới ở trước mặt mà gào thét. Rống. Một tiếng gào thét của mảnh hổ được ngưng tụ từ huyết khí lập tức hình thành ra một cổ sóng khí lao thẳng về trăm đạo khí độc. Âm! Um. Trăm đạo khí độc va chạm vào sóng khí liền ầm um, ầm um. quay về phóng tới chỗ đinh ngũ cốt. Âm um, ầm! Um. Bốn phía đinh ngũ cốt dường như bị gió lớn thổi qua mà khí đen bảo vệ đinh ngũ cốt mãnh liệt lay động một lúc. Đinh ngũ cốt tuy rằng không ngại nhưng trong mắt cũng huyên ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng của tinh cảnh Đinh ngũ cốt kinh ngạc nói Phàm nhân lực cảnh bố trí quân trận cũng có thể thôi phát ra lực lượng tinh cảnh. Hộ khiếu sơn lâm Dương chiếu cử nhớ mày lại Tốt! Thanh Long Hưng phấn cười nói Mặt vũ hề cũng thầm thở vào một hơi ánh mắt của nàng thì hiện ra một tia vui mừng. Mảnh hổ hạ sơn. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Ba ngàn tướng sĩ hương phấn quát. Lực lượng tinh cảnh thần bí. Ba ngàn tướng sĩ thế nào cũng không nghĩ tới. Quân trận của mình lại có thể phát huy ra lực lượng của tinh cảnh. Giờ phút này bọn hắn lại càng sùng bái hơn đối với Diêm Xuyên. Đối với việc luyện tập mảnh hổ quân trận trong hai tháng nay cũng càng lúc càng xem trọng. Dựa theo phương pháp của quân trận mà 3.000 đại quân chậm rãi đi tới khe nối. Mà hư ảnh mảnh hổ do huyết khí của các tướng sĩ tràn ra mà tạo thành. Trong lúc bao phủ lấy 3.000 tướng sĩ cũng từng bước tiến gần đến khe nối. Mảnh Hổ Hạ Sơn, Uy Vũ Hung Thần Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 1 chương 29 xeo gió gặp bão M. Anh Hổ Hạ Sơn Uy Vũ Hung Thần Theo từng bước của 3.000 đại quân thì Mảnh Hổ do huyết khiến ngưng tụ cũng chậm rãi tiến về phía trước. Vẽ mặt của nó như hung thần nhìn chầm chầm vào đinh ngũ cốt. Lực lượng quân trận lại có thể phát huy được hiệu quả như vậy Xem ra không cần lo lắng đến an nguy của Diêm công tử rồi Thanh Long thở vào một hơi nói Dương Chiếc Cử ở bên nghe thấy lời nói của Thanh Long liền nhớ mày Dù sao Đinh Ngũ Cốt cũng có tu vi tinh cảnh Ba ngàn tướng sĩ có thể phát huy ra lực lượng tinh cảnh Đinh ngũ cốt chưa hắn là có thể đánh dễ dàng. Dương chiếc cử cũng không quá lo lắng, dù sao đinh ngũ cốt vẫn còn thủ đoạn phía sau do chính mình giúp. ỡ rắn Một vùng ổ rắn khổng lồ. Giờ phút này 3.000 đại quân thực sự đang chậm rãi bước lên bãi cỏ bị che phủ bởi tường khía kia, bên dưới là ổ rắn. Đinh ngũ cốt Diêm xuyên 3000 đại quân tất cả đều đứng ở trên ổ rắn. Mọi người dường như chưa cảm giác được mà vẫn đối chọi gay gắt. Con chó phàm trần cũng có thể bố trí trận pháp rất giỏi, nhưng các ngươi cũng vẫn sẽ chết. Linh ngụ cốt âm tàn cười nói: "Mơ ngoan gian độc thì ngươi cũng là một nhân tài." Đáng tiếc ngươi giết tướng sĩ của ta. Thù này đã định ta không có lý do tha cho ngươi. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Tha ta. Hừ trận pháp này của các ngươi ta vừa đập liền phá. Chỉ bằng bọn hắn. Con chó phàm trần mãi là con chó phàm trần. Các ngươi không thể làm tổn thương được một sợi lông của ta. Đinh ngũ cút khinh thường nâng. Lân. Một sợi lông Ánh mắt ngươi không phải bị mù sao Diêm xuyên cười nói Hờ Đinh ngũ cốt lập tức nổi giận hừ lạnh Trong lúc hừ lạnh thì hắn lại tiếp tục lấy ra một viên bi đen Trong miệng hắn phát ra những thần chú cổ quái Lập tức bi đen trong tay rung động từng cơn Ánh mắt đinh ngũ cốt ngưng tụ rồi đẩy viên bi đen ra Âm um, V đen ầm ầm nổ tung mà hóa thành một đoàn sương mù đen có đường kính 30 trượng. Trong sương mù đen dường như có vô số đầu lâu cùng cụm cũng không giúp. Bên trong đầu lâu lóe lên ánh sáng xanh yếu ớt, vô số đầu lâu lại còn phát ra những tiếng gào khóc thảm thiết. A cặc cặc cặc cặc. Ồ ồ ồ ồ. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Vạn ủy nghe ta hiệu lệnh ăn ăn ăn. Tay đinh ngủ cốt nặng ra một cái ống quuyết điều khiển vạn ủy sương mù đen. Vạn ủy sương mù đen từ trên trời rán xuống nhà về phía 3.000 đại quân. Ẩm. Um. Vạn ủy sương mù đen cùng mảnh hổ ầm um ầm um va chạm với nhau. Mảnh hổ giống như thuốc bổ tốt mà để cho đầu lâu trong vạn ủy sương mù đen hương phấn gặm nuốt như điên. 3.000 tướng sĩ thấy được vạn quỷ đang gặm nuốt mảnh hổ. Tình cảnh rất bị thương. Dường như sau một khắc có thể gặm đến chính mình rồi. Nếu không phải bọn hắn đã theo diêm xuyên được một thời gian thì sớm đã bị hù cho ngu rồi. Nhưng dù kiến thức nhiều như vậy cũng vẫn có hơn 10 người sinh lòng khiếp sợ. Trong nội tâm sợ hãi. Mảnh hổ quân trận lập tức có sơ hở. Nho nhỏ ác quỷ thì sợ gì? Biến trận, hổ khu chấn. Diêm xuyên quát lớn một tiếng. Mơ thanh của hắn trần đầy một loại không thể làm trái. Nghe vào trong tay lập tức để cho tất cả mọi người liền sinh ra một cổ kiên định. Tướng sĩ trước đó khiếp sợ cũng lập tức trong nội tâm bình tĩnh lại. Đi lại nhanh chống quân trận biến ảo, huyết khí rót vào trường thương rồi đâm lên trời Rống Ba tướng sĩ cùng rống to lại giống như mảnh hổ huyết sát rống to vậy Trong lúc mảnh hổ rống to thì thân hình của nó cũng mãnh liệt lắc lư Lập tức làm tan đi một ít sương mù đen ở bốn phía Kể cả đầu lâu đang chầm chầm gặm nuốt mảnh hổ cũng bị chấn bay về bốn phía Âm, um, vạn cử sương mù đen cũng bị bắn ra. Quân trận lại ngăn cản công kích để cho 3.000 tướng sĩ cũng tin tưởng hơn nhiều. Ba tướng sĩ tu vi không sánh bằng tu giả tinh cảnh. Nhưng bọn hắn giết người chư hắn không bằng tu giả tinh cảnh. Huyết sát được thúc dục để cho mảnh hổ có thêm một cổ hung tính khác máu. Ánh mắt của mảnh hổ nhìn về đầu lâu ở bốn phía vô cùng hung ác tàn bạo. Thông mơ ủy vụ. Pháp khí thấp nhất trong tu phong thủy. Quả nhiên rất xứng đôi với phong thủy sư kém cỏi nhất. Diêm xuyên hướng về xa xa khinh thường nói. Ngươi nói ai là phong thủy sư kém cỏi nhất? Đinh ngũ cốt thấy được vạn thủy Xương mù đen không có tác dụng gì đã rất tức giận lại nghe được lời nói mỉa mai của Diêm Xuyên thì lại càng xấu hổ và giận dữ hơn. Ngay cả phạm nhân cũng không làm được gì, ngươi nói xem ai là phong thủy sư kém cỏi nhất. Diêm Xuyên tiếp tục kết động nói, ngươi, có được phong thủy sư như ngươi này thì thật sự là làm mất mặt tu phong thủy một mạc. Ta xem ngươi nên tự trói hai tay mà quỳ xuống đất nhận chết à. Khốn nạn. Đinh ngũ cốc tức giận mà xông thẳng đến. Diêm xuyên thấy đinh ngũ cốc hơi mất lý trí thì trong mắt hắn càng phát sáng. Hắn chính là muốn hiệu quả này, lý trí vừa mất thì liền dễ dàng phạm sai lầm. Đinh ngũ cốc xông thẳng đến. Trong lúc ấm quyết trong tay hắn biến ảo thì vạn ửa sương mù đen bỗng nhiên vây quanh rồi bao phủ hắn vào trong. Người và sương mù hợp nhất. Giữa lúc người và sương mù hợp nhất thì sương mù đen lại ầm ầm tan lên gấp ba có dư. Diêm xuyên, chết cho ta. Trong sương mù đen truyền đến tiếng gầm giận dữ của đinh ngũ cốt. Bỗng nhiên một cái trảo khô lâu màu trắng có đường kính một trượng từ trong sương mù đen oan kích về phía diêm xuyên. Bốn phía bàn tay khô lâu có đại lượng đầu lâu vây quanh, hữu khí ngút trời, uy lực to lớn. Mạnh hổ tủ khí. Diêm xuyên quát lớn. Vâng, 3.000 tướng sĩ cùng hét to một tiếng. Giữa lúc thân hình bọn hắn khẽ nhúc nhất liền mượn nhờ quân trận mạc âm âm rót lực lượng huyết khí vào Diêm Xuyên. Từ bên ngoài nhìn thì dường như mảnh hổ huyết sát khổng lồ đột nhiên nhảy vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Thiên Long Lực Diêm Xuyên đánh ra một quyền Rống Lực lượng huyết khí do 3.000 tướng sĩ tụ lại dưới sự dẫn dắt. Của quyền ý viêm xuyên mà hóa thành một nắm đấm màu máu lớn cỡ hai trượng hung hăng đánh vào trảo khô lâu. Âm. Um. Trảo quyền chạm nhau trùng kích cực lớn liền để cho sương mù đen của Đinh Ngũ Cúc âm um, âm um tản ra. Thùng thùng thùng thùng thùm. Liên tiếp là những âm thanh đạp đất. Giữa lúc sương mù đen bị đụng tán thì thân hình Đinh Ngũ Cúc không thể khống chế mà liên tiếp lùi về phía sau. Thùng, gần như lùi lại hơn 20 mươi trượng thì thần hình đinh ngũ cốt mới đứng vững. Nhưng mà giờ phút này, khó miệng đinh ngũ cốt lại tràn ra máu tươi, quần áo bị tàn phá một mảnh lớn. Vẻ mặt của hắn thì không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về Diêm Xuyên ở cách đó không xa. Diêm Xuyên sắc mặt trắng nhợt, nhưng chiến ý trong mắt lại càng lên cao. Tay áo của cánh tay phải vừa mới vung quyền đều bị chốn nát lộ ra cánh tay mạnh mẽ có lực.